Tùy lúc trước phù rêu cùng cho Thanh Điều Trường Lão và Tiếu Sơn Hà huyền quyết, chỉ rõ kim đan đại đạo, nhưng không cho tài nguyên, có một ít đồ vật cần thiết vẫn để bọn họ tự mình đi siêu tập Mà Thanh Điều Trường Lão ở trước khi huyền vực mở ra không đâu, có ý muốn gả hứa Đinh Vân cho một tu sĩ hơn 200 tuổi làm thiếp, đổi lấy một cây linh dược hiếm thấy. Sau đó huyền vực mở ra, hứa Đinh Vân chủ động nêu đã ý kiến, muốn tiến vào huyền vực giúp sư tôn cứ thu cơ duyên. Thanh điều trường đạo biết, kỳ thực lúc đó Hứa Đình Vân đã có từ chí, chỉ có điều nàng cũng tham cơ duyên trong huyền vực, lại biết lấy tính tình của Hứa Đình Vân, cho dù chết cũng sẽ liều mạng giúp mình cướp đoạt cơ duyên, liền tạm hoãn tinh toàn đó, đi cầu Bạch Long Môn đưa Hứa Đình Vân vào huyền vực. Chuyện này tự nhiên làm thầy cho các nàng xuất hiện kẽ nứt rất lớn. Lúc ấy Thanh điều nhớ tới tiểu tử kia và Hứa Đình Vân quan hệ không tệ, ở trong huyền vực càng có tin tức nói Hứa Đình Vân không tiếp thấy thân mạo hiểm bảo vệ tiểu tử kia trong lòng của thanh điều càng kinh hoàng chỉ sợ phương hành sẽ bởi vì hứa linh vân mà đến trả thù nàng đương nhiên thì cũng là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nàng thậm chí không biết hứa linh vân căn bản không có nói cho phương hành chuyện này hơn nữa trước khi rời nam chiêm bộ châu hứa linh vân đã từng chuẩn bị cho nàng tạo lễ chỉ là bởi vì đặc vị áo xanh còn chưa rời huyền vực nên nàng không có cơ hội truyền tin tức cho thanh điều mà thôi tất cả những thứ này cũng chỉ là thanh điều là một mình đoán bỏ Sẽ không Tiểu tử này dám to gan trọc giận hoàng phủ ra Nhất định khó thoát khỏi cái chết Sau khi bị Tiếu Sơn Hà và Trần tâm tư Thanh Điều lạnh Lùng nói Mạnh mẽ chắc chắn Nhận định phương hành Hẳn là phải chết Nhưng Tiếu Sơn Hà lại cười gần Lúc trước ở mặt Lúc ở trước mặt hai người chúng ta hắn bất quá là một run dế linh động cảnh Chúng ta cũng cho hắn Hẳn là phải chết Nhưng kết quả như thế nào Mới mấy năm thôi hắn đã trở thành tồn tại ngay cả chúng ta nghĩ tới cũng cảm thấy run sợ Hôm chỉ năm đó hắn ở dưới mí mắt của chúng ta chạy trốn. Bây giờ hoàng phủ ra ngay cả hắn cũng ở đâu cũng không biết. Ngươi làm sao dám kết luận hắn sẽ chết? Và nếu hắn tìm một vị trí an toàn, trốn vài chục năm tu luyện, ai có thể làm gì được hắn? Trong mắt thanh điệu lấp lẻo về vẻ độc ác, điểm nhiên nói. Ngươi nói những chuyện này có mục đích gì? Kiều xuân hà cười ha ha. Cuối cùng, tiếng cười thu lại. Điểm nhiên nói. Lần này tiểu ma đầu kia nhất định phải chết. Nếu hắn không chết. Sẽ là chúng ta Cái gì kim đan đại đạo Đều sẽ hóa thành mây khói tiêu tan Hướng chị <cười> Hoàng phụ ra vì giết tiểu ma đầu này Có thể nói ra hết vốn điếng Nội dung của pháp chỉ kia Người cũng nhìn đấy Nếu như đạt được ban thường Thì lo gì không thành kim đan Thanh điều nghe được hai chữ ban thường bon mắt cũng sáng ngời Nhưng qua một lát Lại có chút u rũ nói Nhưng chúng ta cũng không giúp được cái gì Năm đó tiểu tử kia yếu như vậy Chúng ta cũng không bắt được hắn. Bây giờ hắn đã thành công trúc cơ, hắn đã đổi danh hùng hẳn, hai người chúng ta một cách tu đàn pháp, một tu trận pháp, còn nắm chắc bây giờ bắt được hắn chứ? Tiếu Sinh Hà nghe vậy cười hờn nói: Ai nói muốn đích thần bắt hắn, chỉ cần nói cho hoàng phủ ra, nên làm sao tìm được hắn là được. Thanh điều gần giọng, quay đầu nhìn đối phương. Tiếu Sinh Hà cười gằn, lạnh giọng nói: Tiểu tử kia tứ cố vũ thần nếu nói có một người có khả năng ép hắn đi ra thanh điều lấy rõ dụng ý của thiếu xuân hà không khỏi cảm giác rất buồn thời điểm trên dưới thành vân tông đều đang bàn luận phương hành hắn lại đang ở trong thập vạn đại sơn quãng thời gian này hắn và kim ô căn bản không có đi về phía thành trấn mà đi khắp thập vạn đại sơn một là tránh hỏa hay là tìm kiếm một ít đinh thạch phân tán ở trong núi lớn thiên địa có linh khí cũng có một ít địa vực đặc thù tàng phong tụ khí ẩn chứa lực lượng lớn linh khí, mà loại địa vực này được xương đàn linh mạch. Trong linh mạch khai thác ra ngọc thạch chính là linh thạch. ở trong giới tu hành, có một ít tu sĩ quần nằm ở trong thâm sơn đại xuyên tìm kiếm những linh thạch không có người phát hiện, sau đó khai thác linh thạch. Mà phương hành ở trong núi lớn này, tự nhiên cũng không phải là đi đào những linh thạch thấp kém kia. Bất quá hắn đúng là đang tìm kiếm linh mạch, nhưng mục đích của hắn là khi tìm thấy linh mạch sẽ trực tiếp hút sạch linh khí tại các thiên địa, chỉ có linh mạch, chỉ có linh mạch mới lưu trữ được linh khí. Tù sĩ chỉ có thể thông qua thổ tức hoặc là rút lấy linh khí trong linh mạch tu hành. Sự tình muốn trực tiếp hút sạch linh khí, thì có nghe thì cũng nghe từng nghe nói, chỉ là trong cơ thể của phương hành có cựu cựu phản thần đan, việc này để biến thành có khả năng trực tiếp dùng linh mạch để tu hành. Chỉ là tìm kiếm linh mạch cũng không phải là chuyện đơn giản, cần thông hiểu trận pháp mới có thể biện sơn hà tìm linh mạch. Bản thân linh mạch tương đương với tụ linh trận hình thành tự nhiên ở trong thiên địa. Điểm này phương hành có âm dương thần ma dám cũng không có tác dụng. Nhưng kim ô mạnh hơn phương hành rất nhiều, nó muốn có trình độ trận pháp rất cao. Thông qua nhận biết xu thế dần hạ, đạo lý âm dương. Khoảnh thời gian này, ngược lại cũng tìm được hai mạch linh mạch nhỏ. Chỉ có điều linh mạch thượng đẳng không phải là dễ tìm như vậy. Hai linh mạch kia cực kỳ kém cỏi, một đỉnh mạch có thể đào ra vài viên linh thạch hạ phẩm, một tinh mạch khác lại vừa mới hình thành không lâu. Còn chưa hình thành linh thạch Một ngọn núi đá màu đỏ thẫm Trên vách núi Có một lông ảnh như ẩn như hiện Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá bích bày ra Mà ở xung quanh núi đá bay xuống trận kỳ Đều là vì phòng ngừa linh khí lan tràn Phương hành Đứng ở trên một đoá vân Cành giữ trước núi đá Thầm vận tâm pháp ngưng, ngưng thần thổ tức Trong cơ thể hắn phảng phất như có một loại xoáy khủng bố Theo hơi thờ quán phun ra nốt vào xích long trên vách núi dần dần ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất, phảng phất như là chưa từng xuất hiện qua. Phương hành thu lại huyền công, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi luyện hóa linh khí trong cơ thể, hóa thành tu vi của mình. Loại thủ đoạn tu luyện này đã không phải người tu hành bình thường có thể tưởng tượng, nhóm nhất định phải hình dung, đã có thể nói là thủ đoạn của tiền nhân. Hay, linh thạch được xưng là tổ long trong truyền thuyết con rồng đầu tiên là do linh bạch biến hóa thành, cho nên người phàm tục có linh bạch là long mạch Tuy này không phải là long mạch màu tím, chỉ là một linh bạch màu đỏ hạ phẩm, linh khí bạc nhược, nhưng cũng là linh bạch mà, lại bị tên khốn kiếp kia trực tiếp đốt, này chẳng phải là tương đương với ăn một con rồng? Cách đó không xa, Kim Ô càng xem càng tặc lưỡi, đồng thời đau lòng. Nếu tôi ta một viên kim đan thật tốt, bất quá thời điểm trong lòng nó xoắn xít. Thì thấy trên bầu trời có một con chim màu đỏ bay tới Quanh quẩn ở trên không trung Kim ô vừa thấy Hơi run run Thôi thuốc thú vương định ở trong cơ thể Tỏa ra một đạo khí thức kỳ dị Con chim màu đỏ lập tức cảm ứng Cúi người bay xuống Ném cho kim ô một thẻ ngọc Kim ô cầm thẻ ngọc Tinh tế cảm ứng Ánh mắt nhất thời thay đổi Lo lắng nhìn phương hành Không biết có nên gọi hắn hay không Xong Xảy ra việc lớn rồi Loại chim này là bác thú tông thuần hóa Chuyên môn dùng để lan truyền tin tức, Phương Hành và Kim ô ở trong thơm sơn này tránh hỏa, đồng thời tìm kiếm linh mạch để cho Phương Hành tu luyện. Nếu như không biết một chút tin tức ngoại giới, tự nhiên sẽ không thích hợp. Nên bảo Bách thú tông ứng xử hống, giúp bọn họ nhìn chậm chậm. Có tin tức gì quan trọng thì lợi dụng, hồng tước một truyền tin. Trong cơ thể của Kim ô nắm giữ thú vương đỉnh của Bách thú tông, kia là một huyền khí cấp thấp, có thể khống chế yêu thú, vốn bởi vì sự tình nó trộm thú vương đỉnh. Bách thú tông và nó hầu như là không chết không thôi. Nhưng sau đó nó mượn thế của phương hành, ứng xử hống không dám dị nghị. Thú vương đình cũng thuận lý thành chương, thành đồ vật của nó, có thể dùng khí tức của đình kia dẫn hồng tức tới đây. Vừa nhìn tin tức trên ngọc giản, kim ô biến sắc. Trong lòng biết chuyện toái lớn đến rồi. Lúc này nó thậm chí còn ý nghĩ phải giấu thẹn ngọc đi, không cho phương hành nhìn thấy. Bất quá trầm tư một lúc, cuối cùng bỏ đi yến niệm này, có một nén hương thời gian. Phong Hành đã điều tức xong, đám 17 tuổi Kim Mô ném thẻ ngọc cho hắn nói: xảy ta bệnh thực, có đi muốn cứu hay không, nghe ngươi lựa chọn." Phong Hành tiếp thẻ ngọc, nhíu mày, thần thức dò xét. Vốn hắn không quá để ý, dưới cái nhìn của hắn, thực không có phiền toái gì có thể xương lớn, chỉ có điều sau khi xem nội dung trong ngọc gián, cả người hắn như bị chấn đánh. "Hoàng phủ ra, các ngươi là muốn tiêu cùng với điều tra triệt để cùng sao?" trên mặt phương hành rất qua vẻ tàn nhẫn. đồng một tiếng, khe ngọc bị hắn bóp nát. nội dung trong ngọc giản để hắn cực kỳ phấn nộ. một lời giận trước này chưa từng có ở đấy làm hắn bốc lên. hắn không nghĩ tới, vì ép mình hiện thân, hoàng phủ gia lại làm ra chuyện như vậy. tin tức trong ngọc giàn rất đơn giản. trưởng lão thiết như cuồng lúc ở hoàng phủ gia tất thành vân tông điều tra nội tình của tiểu ma đầu phương hành, y muốn bào che, lại ở thời điểm Gia tướng của Hoàng Phủ ra ra tay lục bắt Không phục quản chế Phản kháng đánh giết một người Cho nên chịu tội tru thân phạt hồn Ở chân chủ phong Thanh Vân Tông Lập liên đài Giờ thời gian kéo dài 3 tháng Hình phạt tru thân phạt hồn này Chính là chỉ pháp kiếm tru thân Thần lôi phạt hồn Mỗi ngày đều có 3 đạo thần lôi đánh xuống 3 đạo pháp kiếm đâm dân Thời gian kéo dài 3 tháng Có thể nói là muốn sống không được Mà muốn chết không sống Ngăn ngắn mấy ngày tin tức này truyền khắp nam chiêm bộ trâu, hiện như là có người cố ý thúc đẩy. phương hành nhìn thấy tin tức này, quả thực là hận đét nín răng, huyết huyết sôi sùng sục. cái gì muốn bao che, cái gì không phục quản chế. thiết như quảng đã sớm thoái ẩn, sẽ sao sẽ phải đụng phải hoàng phủ ra thanh vân tông. huống hồ coi như có đụng phải, thiết như quảng cũng đâu có gốc, sao lại phải phản kháng đối phó người của hoàng phủ ra? còn chu thân phạt huynh, càng là hình phạt vô nhân đạo nhất trong giới tu hành. Lấy lưu kích hồn Lấy điểm lấy kiếm phế thần Hình phạt qua đi Bất đoạn tu vi của tu chỉ có cao bao nhiêu Thần hồn cũng rất tiêu diệt thân thể thành trò Loại hình phạt này Bởi vì quá mức tàn nhẫn Đã bị giới tu hành bãi bỏ Kia là đối phó tà ma mới sẽ dùng Chết như quần không trành với đời Vì sao lại phải bị loại hình phạt này Quanh một tiếng Phương hành giận dữ Đột nhiên một quyền đập về phía vách núi Núi đá cứng rắn đánh đập một cái Hố to chu vi mười trường Đá vụn gì rào rơi xuống Bụi mù nổi lên bốn phía Tràn ngập đến giữa không trung. Thế nhân đợi biết Ta đã phản thanh vân tông Ở bên ngoài ta và thiết như cuồng quan hệ rất sớm bất chặt đất Hoàng phủ ra làm sao biết lợi dụng hắn để buộc ta hiện thân Trong bụi mù Thanh âm của phương hành đại đéo tàn khốc Tất nhiên là có người trong thanh vân tông mật báo Mới có thể làm hoàng phủ ra biết được tin tức này Nhìn dáng giấc Tiểu ra phải áo gấm về nhà một chuyến rồi phải về sao? Kim O lo lắng mở miệng. Phương Hành không chút nhí nhại, anh mắt lạnh lẽo nói, về. Kim O chần chờ nói, nhưng Hoàng Phủ gia càng định đã bày xuống thiên la địa võng ngoài thanh vân tông, chỉ chờ ngươi hiện thân. Phương Hành nói, ở bên ngoài hoàn huyền vực, không phải bọn họ cũng bày xuống thiên la điệu võng sao? Kim O không nói được nào, chỉ biết lúc này Phương Hành đã thu hồi khuôn mặt tươi cười, có thể thấy được trong lòng đối với phương đối với phương rất giận dữ. Lần này đi, nếu không phải là tiểu ma đầu chết bỏ mình Thì chính là thanh vân tông giữa vật thảm sát Trong đó nguy hiểm, khó có thể dùng lời để diễn tả Ngay cả nó cũng không dễ dàng toàn thân trở ra Nói không chắc, sẽ có biết tiểu ma đầu chết là thanh vân tông Thấy Kim Ô trầm mặt, Phương Hành cười mắng Nếu người không đi, tiểu gia cũng sẽ không làm khó dễ người Lời này có chút lạnh lùng Trong lòng Kim Ô tự nhiên là rõ ràng Nếu nó không muốn đi, Phương Hành sẽ không làm khó nó nhưng giao tình giữa hai người cũng chấm dứt ở đây. tiểu ma đầu kia không có thói quen suy nghĩ thay người khác. sau khi suy nghĩ, kim ô thở dài bắn. nếu kim gia không đi, coi như là ngươi cứu người cũng chạy thoát được sao? phương hành nghe xong lời này, trên mặt thiện ra vẻ tươi cười, còng ngón tay búng một cái, một hạt sen bay lên phía kim ô. cho ngươi. hạt sen kia chính là hạt huyết đen tử cuối cùng trên tay phương hành. lúc trước ở trong thanh khâu phần, phương hành lấy xuống một đài sen. Bên trong có 7 hạt huyết điện tử Trong đó có 1 hạt Phương hành ở cho nữ oa ở trong ao Còn lại 6 hạt Thì cùng với Kim Ô mỗi người 3 hạt Hắn dùng 2 hạt Này là hạt cuối cùng Mà 3 hạt của Kim Ô đều dùng ở trong huyền vực Hóa thành vật bổ dưỡng dạy luyện yêu khu Đối với Kim Ô Loại huyết điện tử này cực kỳ quý giá Mỗi một hạt đều có thể làm thực lực của nó bay tăng vọt Nhưng phương hành chỉ có 1 hạt Phải giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào Cho nên không cho nó Bất quá đến lúc này Thấy kim ô chịu theo mình mạo hiểm như vậy Lúc này mới đến ra hạt sen cuối cùng Cho kim ô coi như thủ lao Bất quá kim ô ném trở về nghiêm mặt nói Người nghĩ kim ra ta là vì cái hạt sen kia mới cùng ngươi đi sao Quá coi thường ta rồi Kim ra thật vất vả Mới nghĩ khí chịu một lần Nhất định phải để tiểu huấn đàn người nhớ kỹ mới được Hạt sen kia không trả nổi phần ân tình này đâu Giữ lại cho lão gia hỏa kia đi Phương hành nghe vậy Liền nhận trở về Trong lòng biết bây giờ thiết như cuồng đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở Lưu lại hạt sen cho sư phụ chữa thường cũng tốt lão kim Có như ta nợ ngươi một nhân tình Phương Hành cất giọng nói Sau đó nhảy lên lưng kim ô Một người một quả không dám chỉ hoán Tranh thủ thời gian đi về Thập bạn đại sư này Năm đó Phương Hành vượt qua một lần Dùng tới 10 ngày Nhưng bây giờ thực được kim ô tăng mạnh Yêu khu mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng Tốc độ cũng thuận theo tăng lên gấp 10 lần. Lần thứ hai vượt qua, sẽ không cần dùng tới thời gian dài như vậy. Mà trên lưng của Kim Ô, Phương Hành cũng ngưng thần tĩnh khí, tinh tế cẩn nhắc. Lần này đột biến, thực vượt quá tưởng tượng quán. Hắn vốn đã ngờ tới, Hoàng phủ ra nhất định sẽ tìm hắn gây sự, dùng hết tất cả biện pháp ép hắn hiện thân, chỉ là hắn không sợ, đại tuyết Sơn ngũ Tổ, đều lực kim đan cảnh vang danh sở vực, năm người hợp lực, thực lực mạnh mẽ hơn nữa bọn hắn đã chia mình và phương tiểu kiều thành hai người, không ai có thể nhắm vào được nữa. mà những người khác, đám già hắn quan tâm không phải là nhiều. bạch thiên trưởng bị tiểu nhục đại sư bằng đi, hứa đình vân thì giao cho tập vì áo xanh, hoàng phủ giao mạnh nữa thì cũng không dám tìm hai người kia phiền phức. phương hành vốn tưởng rằng mình đã mừng rõ tiểu giàu, hoàng phủ gia không cách nào có thể uy hiếp mình nữa, lại không nghĩ rằng bọn họ lại tìm tới chân đầu của thiết như quan. nhắc tới cũng phải. Thiên hạ chúng sinh Có thể cưỡng bước được mình Cũng chỉ có chết đáo đầu kia thôi Dù sao đối phương có ân với mình Ân này còn chưa báo đáp được Mình cuối cùng vẫn còn quá nọt Phương Hải nghĩ như vậy Vốn tưởng mình có thể không để ai vào mắt Có thể một người tiêu dao Người đánh thắng được thì bắt nạt, Người không đánh lại được thì bỏ chạy Dù sao ai cũng không làm gì được mình Lại không bị tới Mình còn không được tự tại ở như trong tưởng tượng Lấy thực lực của hoàng Phủ ra Trùng quỳ vẫn tìm được người có thể cưỡng bức mình Hoặc nói là uy hiếp mình Lần này đi Đến cùng là giải quyết vấn đề này như thế nào Phương hành trầm ngâm Ép buộc mình tỉnh táo Tính toán năng lực của mình Và nguy cơ sắp đối mặt Hắn hôm nay Sau khi thu nạp mấy linh mạch Cho dù chỉ là linh mạch hạ phẩm, Nhưng hàm lượng tinh khí ở trong đó Không phải là linh thạch có thể so sánh Linh khí bằng bạc kia Đủ để tu vi quán tăng lên từ trúc cơ tầng 6 cũng chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. cộng thêm đạo cơ quán ở dưới ta muội chân hỏa luyện hóa, từ sắc tăng dần, mơ hồ có xu thế tăng đến màu tím trung phòng. dưới loại trạng thái này, linh được quán bằng bằng, dù độ phải trúc cơ hậu kỳ cũng giảm cưng đối cứng. chỉ có điều, coi như có thực lực như vậy, đối mặt với hoàng phủ gia mắt nhìn trầm chằm, chằm, hắn cũng không dám kinh thường. coi như mình có thể liều mạng với trúc cơ hậu kỳ, nhưng nếu độ phải kim đan cảnh thì sao? còn như không đủ phải kim đan cảnh nếu đủ phải đệ từ hoàng phủ ra tay cầm vạn linh kỳ chân chính thì tốt có pháp bảo Cùng không có pháp bảo hoặc nói có thần khí chân chính cũng chỉ có huyền khí cả hai khác biệt là rất lớn chưa hơi mất tập trung đừng nói là trừ trong tay của hoàng phủ ra cứu người thậm chí phương hành đo lắng mình cũng sẽ bị góp vào cũng chính bởi vì vậy hiện tại phương hành càng cần nhiều thủ đoạn chấm giết để phát huy toàn bộ tu vi của mình vạn linh kỳ vẫn ở trong tay Dợ vào vài lần đại chiến tích lũy không ít huyết tế Có thể thoát huy lực lượng không thể mà thần thông âm dương đại ma bản Mình cũng đã nắm giữ thuần thục Một khi ra tay tất nhiên bất phàm Cộng thêm hắn ở trong huyền vực Bán đấu giá kiếm thay Cũng đổi lấy không ít thứ tốt Ngoại trừ linh dược dị quả không nói Cũng có một chút bình khí tàn thả Những bình khí này đã có uy lực bất phàm Chỉ là đa số là tàn tạ không thể tả Như ở trong một đại chiến Bị người đánh nát Bất quá phương hành cẩn thận chọn một phên Thì cũng có không ít thứ dùng được Những thứ này Dùng đạo cơ màu tím trung phẩm Phương hành thực sự dám liều mạng Với bất kỳ chút cơ cảnh nào Chỉ có điều hắn đối mặt dù sao cũng là hoàng phủ ra Những thứ này còn chưa đủ Hắn càng cần nhiều thần thông chấm dứt mạnh mẽ hơn Ông loại ý nghĩ này Đột nhiên trong lòng phương hành khẽ động Nghĩ đến một tồn tại Hắn hít một hơi Chìm vào trong thức hải Chân linh hơi động Đã ở trong thức hài xuyên qua không biết mấy vạn dặm Đi tới trước đoàn sương mù mông lung Trôi nổi dưới không trùng Này thanh phá kiếm vừa đen vừa xấu kia Trở ra cả phải phiền thức Đi ra nhờ một chút đi thần thức của phương hành chấn động Nhìn về phía sương mù này Mục tiêu chính là kiếm thay màu đen Kiếm thay bị người truyền vô cùng kỳ diệu Nói nếu nói hy vọng giải quyết khốn của quán Đại khái cũng chỉ có nó Ở trong kiếm trùng Phương hành đã cảm giác được kiếm thái kia khi thế bất phàm, chỉ ít cũng không thua nằm thành kiếm thay cung phụng trong cung điện. Chỉ là khí tức thua bạo quỷ gì, vì đã đó phương hành mới không dám tùy tiện dung hợp. Đương nhiên, sau đó bị đó mạnh mẽ dung hợp, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh. Ngày sau con đường tu hành của mình, kỳ thực đã không thể tránh khỏi phải cùng với thanh kiếm thay này cộng sinh. đã như vậy, sau không sớm hóa giải tiện thể mượn lực lượng của nó, kiếm thái con linh được tu sĩ ổn dưỡng có thể mượn lực lượng của tu sĩ trưởng thành, mọi trong kiếm thay, trừ lực lượng của thân nó, còn có thượng cổ phi kiếm thuật đã thất truyền, được giết, được sừng giết người ngoài ngàn dặm, nếu không động tâm đó mới gọi là quái. mà theo lý thuyết, phương pháp lĩnh ngộ loại thương cổ phi kiếm này kỹ thực rất đơn giản, kiếm thay huyền diệu là ở chỗ này, bởi vì kiếm thay chính là linh tính do phi kiếm dựng dục ra, vì đã đó bản thân nó đã có thần thông tu luyện thượng cổ phi kiếm, nói chấm rằng chỉ cần câu thông với kiếm thay lại cho qua tu luyện và phù hợp thượng cổ vi kiếm thuật tự nhiên xuất thành. Chỉ có điều thanh kiếm thay màu đen kia của phương hành có chút quỷ dị. Sau khi tiến vào thức hải thì trực tiếp bay vào khu vực sương mù. Mãi đến hiện tại còn không chịu giao lưu với phương hành, lười biếng như là con cá trệt ở trong bể đúc. Phương hành đã từng thử câu thông mấy lần nhưng nó không nói tiếng nào. Một tia thần niệm cũng không đáp lại, tựa hồ vẫn đang ngủ say. Nếu như là bình thường, hắn cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ sắp phải đối mặt với nguy hiểm Phương Hành không chờ được nữa Kiếm thai màu đen Đi ra cùng biết điều ra nói chuyện kiếm đi Trần Đình đứng bên ngoài khu vực sương mù Phương Hành thôi thúc thần thức kêu gọi Hắn cũng học thông minh Hiện tại không dám tùy tiện xông vào khu vực sương mù Nếu không sẽ bị sương mù đánh về hiện thực Bất quá thần niệm truyền vào khu vực này Lại như là đá chìm đáy biển Không có chút phản ứng Phương Hành đợi một lát Lại không cam lòng kêu gọi Thành kiếm số xí kia đi ra cho tiểu ra vẫn không có động tĩnh trong sương mù một mảnh vắng lặng lúc này phương hành cũng giận trực tiếp mắng đi còn mẹ nhà ngươi Cái giá của ngươi còn rất lớn nhỉ đồ vật tiến vào thức thải của ta không ai không làm việc âm dương thần ma dám tam đội chân hỏa cái nào mà không phải nghe ta gọi chạy đấy ngay cả ánh kiếm kia cũng đã rút kiều ra một lần ngươi lại dám kiêu ngạo sao chờ ngày nào đó tu vi tiểu gia cao lên sẽ đuổi ngươi ra ngoài theo thần niệm quán truyền vào khu vực sương mù vẫn không có động tĩnh gì bất quá xương bồ lại phun trào, tựa hồ bên trong biến hóa, lúc ẩn lúc hiện, phương hành cảm giác giống như là có tồn tại nào đó đang thức dậy. trong lòng hắn biết có hy vọng, vì vậy mắng cẳng lớn tiếng. thanh kiếm xấu thế kia, mạnh mẽ dung hợp với ta, lại không chịu truyền cho ta thương cổ phi kiếm, cũng không chịu nghe ta điều khiển, phải biết là tiểu gia cứu người từ trong kiếm trùng đi ra, còn mẹ nhà ngươi, có thể có chút thương tâm hay không? ta nói cho người biết, hiện tại tiểu gia muốn đi là một sự tình cực kỳ nguy hiểm đến thời điểm đó, đứng như ta chết, người ở trong thức hải của ta cũng sẽ không yên lành đâu. Sương mù đột nhiên ầm một tiếng, giống như là lôi kích, một đạo thần niệm bắn nhiệt bay ra. Phương Hành đã sớm chuẩn bị tâm lý, và một tiếng chạy mất, chạy thật ra, cẩn thận đánh giá biến cố trong sương mù. Bất quá, để hắn thở phào nhẹ nhõm nào. không phải kiếm thay ở trong sương mù biến trọng thức giận, muốn đi ra so chiếu với hắn, tàn mắt, ra kỳ thực chỉ là một đạo thần niệm trôi nổi trong thức hải. Hóa thành một đoàn ánh sáng bò đen, lửa trong suốt, cũng không có bất kỳ sát khí nào. Cùng lúc đó, trong sương mù truyền ra một đạo thần niệm, hóa thành âm thanh thượng cổ xa xăm. Nếu như không có bản lĩnh, lại liều mạng đi trong đất cường địch kia, không phải anh hùng chỉ là kẻ ngu xuẩn. Nếu những người đi không ai cản người, ta cho người công pháp này tự mình tìm hiểu. Nếu như không tu luyện được, trước Nguyên Anh không nên tới tìm ta. Không phải ngươi nên bị ta điều khiển sao Phương Hành cảnh giác nhìn khu vực sương mù Cao giọng kêu lên Hắc kiếm trong sương mù rất không để mặt mũi <cười> Bằng tài nghệ của ngươi bây giờ Có tư cách gì điều khiển ta Tuyển chọn ngươi Chỉ là muốn tìm một cái hộp kiếm tốt mà thôi Lấy công pháp kia rồi cuốt đi Không có chuyện gì thì không nên quấy rầy nhẫu ta Sau khi dứt lời, Âm thanh tàn biến Không có một tiếng động nào nữa Phương Hành đại gọi một lúc Lúc thì muốn đàm phán với nó Lúc thì muốn khiêu chiến với nó, kết quả hắc kiếm trực tiếp làm người cầm. Bất kể thế nào, trận mắng này vẫn có chỗ tốt. Phương hành trở dài, mặc dù không biết nào có thể điều khiển hắc kiếm, bất quả cũng bức ra một chút đồ vật. Trần Linh cẩn thận từng đi từng tí do xét ánh sáng màu đen kia, phát hiện không có tình huống khác thường gì, mới thoáng yên tâm. Lại nghĩ hắc kiếm lựa chọn mình làm hộp kiếm, tự nhiên không có đạo lý tùy tiện hủy hộp kiếm đi rồi. Nên hạ quyết tâm, há miệng nuốt ánh sáng kia lập tức có đạo đạo pháp quyết huyền ảo lưu truyền ở trong đầu phương hành suy nghĩ một lát cuối cùng ghi nhớ gầu kết rõ ràng không dùng hắn tưởng tượng công pháp này hoàn toàn không phải là pháp môn ngự kiếm thậm chí không tính là pháp thuật mà tất cả đều là điều động linh lực ẩn đấp thân hình xây dựng biến hóa nếu muốn tìm một lời giải thích thích hợp này rõ ràng là một pháp môn chuyên chế tạo riêng cho chiến tù có chút tương tự với võ kỹ phàm tục còn nữa pháp môn này không có tên Cũng không ghi rõ cấp bậc Khó có thể phán đoán ưu khuyết Phương Hành nhìn một hồi Có chút không cam lòng Lại nhìn về sương mù kêu to Nghĩ tiểu gia dễ lừa như vậy sao Đã nói thượng cổ phi kiếm thuật rồi Người mau giao cho ta Đã không thì đừng có ở lại trong thức hải của ta Đang muốn bắn vài câu trọt đòi chỗ tốt Lại nghĩ rằng Lần này hát kiếm không có muốn phí lời Sương mù như sóng chiều vỗ tới Trực tiếp đánh Trần Linh bay về phía đảo tháp Còn hắn thì giật mình tỉnh lại Không khỏi cực kỳ tức giận Oán hận mắng tiền khốn kiếp này Cái giá còn lớn hơn ta Coi mình là đại giá sao Kim mô trở phương hành chi hành ở trong không trung Không có chút nghĩ tới phương hành chi một trong thức hải Vừa nghe tiếng quát tháo như thế Thì nhất thời sợ ấy thổn, quay đầu lại mắng Làm ta giật hết cả mình Ngươi bắn ai đây Phương hành nói Mắng một tiền ra hỏa khốn kiếp Kiếm sai của ngươi hiện tại thế nào rồi Kim ô nói vừa mới bắt đầu tiếp xúc thôi bồi dưỡng cảm tình ngươi hỏi cái này làm gì phương hành nghe xong rất buồn bực nghĩ thầm vì sao kiếm thay của tiểu gia khó chơi như thế hắn vốn muốn bước qua nguy hiểm này hàng phục kiếm thay màu đen tăng lên một trợ lực lại không nghĩ rằng kiếm thay màu đen không có để ý không thể làm gì khác hơn là trước nghiên cứu công pháp của nó cho mình công pháp vô danh này chú ý xây dịch biến hóa thép thần cận chiến cũng hợp khẩu vị quán Đám lại đang tiết loại chiến kỹ này Thường thường cấp bậc không cao Lúc này ở trong thành vân tông Đã dựng lên một hình đài Cao trăm trường Trên hình đài dựng một cây cột to lớn Trên khóa sắt cuốn một ông lão dầu đen Trên người hắn, máu mẹ đầm đìa Đã đầy viết kiếm Mà trên viết kiếm lại cháy khét Điềm phong lại viết thương trên đỉnh đầu hắn Có tám lá cờ bồng bềnh Tụ tập mây khói Mà ở trước mặt thì là trăm thanh cổ kiếm thanh thành dính máu. dưới hình đại đứng một hàng tu sĩ, trong đó có đan sư, cũng có dược sư tinh thông y thuật, còn có tu sĩ trưởng ngự lôi pháp. đám người này là người hành hình được hoàng phủ gia tỉ mỉ tuyển chọn. mở ở thanh vân tông nguyên bản có 7 ngọn núi, sau khi tiểu nhục hòa thượng gánh sơn rời đi, thì chỉ còn có 5 ngọn. bây giờ chỗ cao nhất của năm ngọn núi lại phân biệt ngồi xếp bằng một tu sĩ. năm người này ngồi trên chủ phong chính là tu sĩ kim đan cảnh của hoàng phủ ra bốn ngọn núi khác phân biệt ngồi cao thủ cửu quốc bộ linh vân bộ đám u bộ hắc triệu bộ đều là kim đan cảnh năm người này phụ trách tọa chính nơi đây chuyên chờ phương hành tới bọn họ ẩn đắp thân hình để cho người khó có thể phát hiện nhưng thần thức lại không ngừng bao phủ phạm vi trăm dặm ở dưới cục diện như thế chỉ cần phương hành dám lên bọn họ có thể lập tức khống chế cục diện vì một người phương hành điền điều động năm kim đan cảnh Lừa giận của Hồng phủ ra Cũng có thể thấy được chút ít Thành Vân Tông Đã biến thành một cây hũ lớn Chỉ chờ phương hành động thủ Là có thể vào cuộc Mà ở trong cây hũ thiết như cuồng Đã thêu thảm đến không còn nhân hình Đã đến giờ hành hình Theo người hành hình quá to một tiếng Dưới đài năm tu sĩ hành hình Đi lên trên đài Người dẫn đầu chính là Dược sư do Hoàng Phủ ra phải tới Thần thức quét qua Kiểm tra tình trạng cơ thể của thiết như quang Sau đó nặn ra hàm dưới Nhét vào miệng một viên linh đan bổ sung linh lực Trợ giúp đối phương điện hóa Như thế mới có thể bảo toàn Thiết như quang bị tra tấn mà không chết Loại hình phạt tàn nhẫn này Một ngày đã không chịu nổi Thì làm sao bảo đảm Người bị tra tấn chịu đựng qua 3 tháng Phải có dược sư ở chỗ này Nhìn chằm chằm Trách nhiệm quán Chứ để kéo dài tính mạng của người bị tra tấn Hoàng phủ xa Lão phù Cả đời không thích phân tranh Các người bắt đạt ta chết như còn bị áp an đình đàn Hơi có một tiền sinh khí Mở hai mắt ra Ánh mắt đỏ như bóng Thấp giọng giống to Giật sư kia nghe vậy Cười lại nói Muốn chết thì chắc người từng dạy dỗ một đồ nhị tốt Vì áp hắn đi ra Cũng chỉ đành oan ước người ngươi yên tâm đi, thời điểm hắn hiện thân, ta sẽ cho người chết thoải mái. Thiết Như Quần phấn độ hết lớn, Hắn Hắn đã bị Thanh Vân Tông chúng ta trục xuất sư môn, thì có quan hệ gì với ta? Các ngươi, các ngươi là muốn dùng lão phù ép hắn đi sao? cái kia chỉ là uổng phí, hoàng phủ giao uổng xuân ân hoàng, nhưng ngay cả một tiểu tử cũng không đối phó được, trái lại sử dụng độc thế này, không cảm thấy xấu hổ sao? Giật sư của Hoàng Phụ ra cười nói Việc trục xuất sư môn đúng là sự thật Bất quả nếu nói các người hoàn toàn không có tình nghĩa thầy trò Vậy thì không chắc tối thiểu lúc trước đầu tử kiên độ 3 cốc Cớp sạch 3 cốc Lại không động tôi đoán trần cốc là sự thật Mà khi đó người che trở hắn như vậy Tiểu từ này phạm lại có chút lương tâm Thì chắc không chơi mắt nhìn người bị giành vặt 3 tháng chứ Nói tới chỗ này Hắn hơi dừng lại một chút Âm hiểm cười nói Huống hồ Coi như tiểu tử kia có xuất hiện thì đã làm sao Người bất quá là một chút cơ cảnh Hoàng Phủ Gia thật thích giết không được sao Hai mắt tiếp như quần sung huyết Như là muốn điên cuồng. Giật sư của Hoàng Phủ Gia này nói Mới là cái chân chính của bọn họ Coi như không dẫn phương hành ra thì đã làm sao Dù sao hắn chỉ là một chút cơ cảnh Có cũng được mà không có cũng chẳng sao Ở trong mắt của Hoàng Phủ Gia Giống như là run xế không đáng nhắc tới Đối với người như hắn Giết thì giết Có thể dẫn ra phương hành cố nhiên là tốt Dẫn không ra cũng không sao hết Nhìn thấy thiết như quần phấn nộ Giọt sư kia cảm thấy thú vị Vẫn tay cười nói Hành hình Quanh một tiếng Trên bầu trời Tám trận kỳ xoay tròn đưa tới mây đèn vô tận Một lát sau Trong mây đèn có anh chớp lớn bằng cánh tay hạ xuống Khách đạt lạt Bộ vào đồng chủ Lôi cực như là ngân xà Quấn quyết định đồng trụ khắp đây Sau đó tiến vào trong cơ thể của Thiết Như Quần Trong tiếng nổ vang Thiết Như Quần không có kêu thảm thiết Mà là nhiên quần hô to Hoàng phủ xa Các người dám khinh biệt ta như thế Oanh một tiếng Sau khi kia chớp thứ nhất hạ xuống Theo sát chính là đạo thứ hai Đánh vào trên kia cổ Âm thanh của Thiết Như Quần tự hồ còn vang hơn tiếng sống Lão phủ bất quá là dạy một đệ tử mà thôi Chuyên thừa giáo hóa Thiết như quần ta không thể thiên địa, Các người áp đặt tội danh Làm nhục cho ta Không sợ trời phạt sao <cười> Còn có khí lực kêu to Có thể hình phạt vẫn còn nhẹ đi Giật sư kia cười gần Tăng lớn một chút Có ta nhìn không chết được Oanh một tiếng Đạo lưu điện thứ ba to hơn mấy lần trước đánh xuống Thiết như cuồng lại bồng bong thiết cột, Cũng khó nhận được nỗi đau xé rách thần hồn kia Kêu tiền đi Giật sư quang phủ ra cười gần Trời Phật <cười> Nếu đó nằm trên bộ trâu quất trời Như vậy Chính là hoàng phủ ra ta Muốn dùng loại thủ đoạn xấu xa này Bước tiểu hôn đàn kia ra Các người có nằm mơ Các người làm như vậy Chỉ chọc thức hắn mà thôi Thếp như quảng quát Hắn là người được bạch cư thúc lựa chọn Sao có thể dễ dàng bị các người bắt được chứ Trước đây lão phủ không biết Vì sao bạch cư thúc tuyển chọn hắn Nhưng bây giờ lão phủ đã biết Các người càng tàn nhẫn với ta Nói rõ tiềm được của hắn càng lớn Các người đã vạm về sai lầm rồi Các người cho rằng hắn lào chọc dẫn hoàng phủ ra Trên thực tế Vẫn luôn được hoàng phủ ra các người chọc giận hắn Hôm nay các người giết ta Tiểu từ kia trưởng thành Tất nhiên sẽ sạch hoàng phủ ra các người Thành âm cuồng loạn Từ trên hình đài truyền xuống Làm xa khắp nơi. Thiết như quần ở trong thống khổ dày vò Cũng không có quá tin tưởng phương hành Có năng lực việt cả hoàng phủ ra nhưng hắn nhất định phải ở trong tuyển tuyệt cảnh cho mình một tia hy vọng, bởi vì hắn đặt hy vọng này lên người của tiểu tử mang đến cho mình đại họa kia. tiểu tử kia là người được bạch sư thúc lai địch bí ẩn đội chọn, tất nhiên là có chỗ tốt hơn người quản. ngay cả người hoàng phủ ra cũng không làm gì được hắn, thì càng chứng minh bản lĩnh của tiểu tử kia đã có bản lĩnh, thì không nên xuất hiện ở đây, nên trốn đi, chờ con kiến nhỏ lớn thành hung thú ăn thịt người, rồi lại về báo thù cho mình. Sư tôn Trong sân cốc Các đệ tử đoán chân cốc quỳ xuống kêu khóc không ngất Chỉ là tu vi bọn họ Chỉ là linh động cảnh Thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng không dám quá lớn Càng không cần phải nói là thiết cứu thiết như quần Mà ở xung quanh hình đại Lại có vô số tu sĩ Tả một đống Hữu một đống Yên tĩnh nhìn thiết như quần bị tra tấn trên hình này Sau khi tin tức thiết như quần bị tra tấn Chuyển ra Thành vân tông liền trệt đề mở hộ xuân đại trận Mặc bỏ mặc các tu sĩ đi vào quan sát Một vì kinh sợ các tù sĩ Để bọn họ biết kết cục đối nghị với Hoàng Phủ Gia Mượn miệng bọn họ Truyền tin tức ra ngoài Hai Là cố ý cho tiểu tử không biết trốn đến nơi nào kia Một cơ hội tiến vào Hoàng Phủ Gia tin tưởng Chỉ cần tiểu tử kia nhìn thấy thiết như cùng tra tấn Thì nhất định sẽ không nhịn được Mà chủ động hiện thần Dù sao Hoàng Phủ Gia gốc gác thâm hậu Không biết đuôi bao nhiêu miêu sĩ Sớm đã có người phân tích qua tính cách của tiểu đầu Phương Hành Bọn họ thậm chí đã xác định Trên thực tế Phương Hành chính là đệ tử Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều Chỉ là bị vướng bởi Linh Sơn tự tham dự Làm cho Hoàng Phủ ra nhất định phải tiếp thu sự thực này mà thôi Mà Phương Tiểu Kiều chính là Phương Hành Có thể từ cách làm của bọn hắn Nhìn ra một chút manh mối, mưu sĩ của Hoàng Phủ ra cho rằng Phương Tiểu Kiều cũng ít chặt đứt liên hệ với Đại Tuyết Sơn Trên thực tế chính là vì không muốn Đại Tuyết Sơn bị liên vị có thể thấy được tiểu ma đầu này cũng không phải là hạng người vô tình vô nghĩa. Đã không phải vô tình vô nghĩa. Như vậy sẽ có nhược điểm. Nhắm vào nhược điểm ra tay là được. Bọn họ đã phán định. Nếu không tiểu kiều như thế chất như cuồng bị tra tấn, có ít nhất 7 thành siêu hiện thân. Bọn họ cố tình định hình kỳ là 3 tháng. Cũng chính là vì mục đích này. 3 tháng, đối với thiết như quần mà nói là cố nhiên một loại giày vò. Như đối với tiểu ma đầu trốn trong bóng tối kia, cũng chính là một loại giày vò. Ở trên một ngọn núi, dưới cổ tùng, hai người đang đánh cờ, một người mặc áo bào đỏ chính là Thanh Điều trường Đáo, người còn lại mặc áo tăng sắc mặt thâm trầm chính là Tiếu Sơn Hạ. Trên hình đại tiếng rỗng dần giữa một thiết như quần không ngừng truyền tới, hai người bọn họ lại không hề cảm xúc, luôn phiên hạ cờ, chỉ là nhìn quân cờ giải rác giữa một trong bàn, cho thấy trong lòng bọn họ đã không hề bình tĩnh như vậy. Thanh Điều Sư Mội, nước cờ này ngươi lại sai rồi. Tiếu dân hà ăn mấy quân trắng của thanh điều trường lão Không chút biến sắc nói Thanh điều trường lão thở dài Không có đánh tiếp Thẳng thắn hỏi Kiểu từ kia cũng sẽ xuất hiện hay không Sẽ Tiếu dân hà nhàn nhạt mở miệng Nhìn lướt qua các tù sĩ đến quan sát Nói không chừng Hắn đã đến rồi Thanh điều trường lão cho mày Tùy kiện hạ xuống một quân cờ nhẹ nhàng mở miệng thiết như quần dù sao cũng là đồng môn của chúng ta Tiếu Xuân hạ cười gần Tình đồng môn trọng yếu Hay là cơ duyên tu hành trọng yếu Đồng một tiếng Lại hạ xuống một quân cờ nói Huống hồ Coi như tiểu tử này không xuất hiện Chúng ta cũng bởi vì cho hoàng phủ ra một kiến nghị Mà thu được không ít ban thường Bước vào kim đan đại đạo Cũng đã đầy đủ tự tin Đến thời điểm ấy Chỉ cần chúng ta kết thành kim đan Tiểu tử kia có thể làm gì được chúng ta <cười> Bất kể như thế nào Chúng ta cũng thắng rồi Thanh điều trường lão nghe xong đời này liền không lên tiếng nữa, trong mắt đứt qua một tia lệ xác. Dù sao cũng đã làm. Trong đồng nàng thẩm nghĩ muốn đi vào không. Lúc này dưới chân núi thành vân tông trong một tiệm trà Kim O biến thân trở thành một con quạ đen ngồi trên bả vai của Phương Hành thấp giọng hỏi. Lúc này Phương Hành thì thay đổi hình mẫu, dùng thuật dịch sung ở trong chốn giang hồ hóa trang thành một trung niên bắn. Hắn tự, đồng thời cũng bị ẩn đắp khí tức của mình Như vậy chỉ cần không tới quá gần Thì ngay cả kim đan cảnh Cũng khó có thể tìm ra hắn. Vị trí của bọn họ Vừa vẫn có thể nhìn thấy mây đen trên đỉnh núi Thành vận thông Mỗi khi có một tia chớp hạ xuống Kim ô đều cảm thấy được thân thể của Phương Hành Căng thẳng một lần Tuy trên mặt, tuy trên mặt hắn không có vẻ gì Nhưng Kim ô đã cảm giác được hắn rất tức giận Bọn họ đến nơi này đã 3 ngày Phương Hành vẫn luôn nhắn nhịn không ra tay Từ vừa tới tới đây Phương Hành đã nhìn thấu xung quanh Như là phân tán Nhưng từ thực tấp đập rất nhiều đại trận Và tu sĩ nguy tràng. Hắn đã phán đoán qua Bất luận mình dùng phố pháp gì Muốn cứu thiết như cuồng Khả năng thành công luôn dưới một thành Vì lẽ đó quãng thời gian này Hắn vẫn luôn không đi Mà nôn nóng đi dạo ở xung quanh Ở kim ô xem ra Bọn họ hoặc là ra tay, Hoặc là nên rời đi trạng thái này của Phương Hành Làm nó rất lo lắng. Chỉ có một điều Nó lý giải tâm tư của phương hành lúc này Bởi vậy một mực trở đợi Ở vị trí cách phương hành và kim ô không xa Có một lão già áo bào cho Ánh mắt hứng hờ Nhìn bọn họ Lão già này nhìn rất bình thường khi tiếp trên người hầu như là không có cảm giác được Hắn nhìn phương hành và kim ô Thời gian rất lâu Hắn vẫn đi theo bọn họ không xa Nhưng lấy tính cảnh giác của phương hành và kim ô Vậy mà lại không biết gì cả Không biết là có người đang theo dõi.